Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Chưa một đón lẻ ba, cung phế hậu. Ngay sau đó, thích nhàn hỏi cung nữ banh cặn. Tình phòng ở nơi nào, sau đó cho hỏi cung các nữ biến, liền tìm cách rời đi. Nhật Vương Phi đi, đi đâu rồi? Phan Lam Thấy thất nhàng đột nhiên biết mất, tìm đến cung nữ hỏi. Bẩm bệ hạ, đi ngoài hạ. Tiểu cung nữ vội dạng tuột tùng trả lời. Làm sao không đi theo? Văn Lam hạ thấp dòng xuống, loan tiếng hỏi. Cái này, tiểu cung nữ hạng tờ lắp bắp. Nhiều cung phi không có yêu cầu. Thôi, quên đi, ngươi đi xuống đi. Văn Lam nhỉ nhớ mày, bắt con tài những người này không có một người nào, không có một ai có thể đáng tin. Hoàng Hạo hắn sáng sớm đã chuẩn bị trong bóng tối theo dõi. Cho nên để không gây ra nhiều loạn gì. Tâm Hạo nhìn về phía Vân Lam, trong lòng căng thẳng buồn trồn. cảm giá, cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh đại sự. Rồi đến sau khi tất nhàn trở về, vẫn Hoa nên mang theo nàng rời đi trước. Vương Phi, trong bóng đêm bao phủ, nhặt nhi một thân trang phục ngắn màu đen đi ra. Bỗng nhiên có ám vệ Thất kẻ cười một tiếng. Chúng ta đi đến chỗ tiền hoàng hậu. Dạ, những nhi mang theo thất nhà liền bứt mất trong màn đêm. Lãnh ly cung, giống như tên của nó vắng lành tan thương. Ánh nán ảm rạm, cùng cả tòa nhà chối trong thành, cực kỳ không hòa hợp. Đọc cô hồng, một thân áo tơ trắng, tấm dài xỏa xuống, chỉ ca một cây trăm trốt. Trong tay, vân ve vật châu, làm bằng hát ngọc mã não. Nhắm mắt trong miệng thẻ niệm kinh Phật. Cả to công viện nhìn không thấy một người hầu hạ. Thần sửa là cây đổ bay khị tan. Rất khó tưởng tượng người nơi này đã từng là hoàng hậu trôn quý nhất thiên triều. Có ké một tiếng cánh cửa mở ra. Người nào đọc cô hồng không mở mắt, ứng phang mở miệng. Tạng Phất tức như đã nhìn thấu hết thấy một chuyện trên đời, bình thẳng không tham vọng. có nhân tới thăm. Hoàng hậu nương nương cũng không tới đón chào sao. Một dâm nữ hoàng thuộc tiền đến, nhưng cũng không có cung kính như trước, mà vẫn phết nhấp như, có theo phần đùa cợ, cùng với ý cười. Đọc cô hồng không xoay người, từ sắp khi nàng đến lạnh cung, đòi dữ cực này nàng nghe cũng đã nhiều. Cũng cao làm cho nàng ném trải tư vị, nhưng tình ẩm lạnh. Người nịnh bỡ nàng lấy trong nàng lúc trước, thì ra chuyện người một cái lại là sắc mặt đáng ghê tội như vậy. Ngay cả cổ thân rượu của mình cũng không hỏi ngàn gì tới nàng. Bá nàng sao có thể sinh ra tình cảm tốt đối với cái thế giới này chứ? Nàng bây giờ chỉ mong tân hoàng sao có thể đối xử tốt đối với tiểu thế tử. Chí nguyện tiểu thế tử có thể vô bệnh vô tai trưởng thành. Máu hậu Phía sau trường đến tiếng khóc trong lẫn cùng giọng nói vui sướng của nhi tử. Bấm nhiên mật mắt Động cô Hồng giống như không tin hay hy vọng đến mình đang nằm mơ sao. Đỏ mát, đúng là đứa con ta nhỏ bé nàng ngày, ngày nhỏ đêm mong đêm đêm cầu phúc. Tiểu thái tử vội vọt tới ban người đạo cô hoàng hậu. Phán cái trông trong ngực của mậu thần. dùng tiếng khóc kể rõ quỷ khuất của mình. Động cô Hồng đỏ mát, rung rảy giờ ta lên, nâng lên, lên khuôn mặt non nớt của nhi tử. Tao đi nước mắt trên mặt bé. Cảm nhận được ấm áp trên người bẻ Lúc này mới xác định hết Thầy đây là thật ờ, Chẳng lấy tiểu thái tử Nước mắt rút cuộn tràn ra khỏi bờ mì Thất nhàng tìm vị trí Ngồi xuống Các thấm thích giá lạnh cung này Mặc dù cũng trắng lệ Nhưng tóm lại là một căn phòng trống trải Không có bài viện Không có hơi người Tôn bộ Nhớ lộ rõ ràng ra Cảm giác ưu ám lạnh như bàn Hoàng hậu nương nương ở chỗ này Đúng là thật quỷ khuất. Thật kỳ tiếng hận nói một câu. Đọc có Hồng lúc này mới bắt đầu ngẫn đầu lên tinh tế đánh giá nữ nhân trước mắt được gọi là dựng vương phiên này. Mình cùng nữ nhân này cũng không tiếp xúc bao nhiêu. Răng đầu tiên thấy nàng nàng vẫn còn là chủ mẫu của chiến gia. Khi đó chị cảm thấy nữ này là một mũi mũi của hệ phiên mà thôi. Rồi sau đó mấy lần gặp mặt lại càng không có ấn tượng gì. Dù sao, các hoàng cung này là nơi dùng sát tuyển vào. Một nữ nhân không có dung mạo kinh người như thất nhà, tất nhiên không thể nào hấp dẫn chú ý của các nữ nhân trong cung này. Chỉ có lúc, bác hạng thái tử cùng dự vương gia đành nhau đòi cưới, nàng mới bắt đầu sinh ra hứng thú đòi với thất nhà. Nhưng cũng chỉ là chuột lá lên rồi biển mất. Bởi vì nàng thật tự, là nhìn không ra thất nhàng có chỗ nào xuất chúng vỗng cảm giác nếu như đem bệnh nhân này ném vào biển người cũng sẽ không nhận ra tất cả kẻ chỉ có dung mạo còn bên trong còn có dại như ngủ nhiều tới so sánh với thất nhà còn có lợi hấp dẫn hơn lúc ấy nàng chỉ cho là bắt hạng thái tử cùng dựng vương gia bị quỷ mê hoặc thôi nhưng mà lúc này nàng là những thất nhàng ông có nhìn thấy bè biết vân lời thân ngài. Mà là một bộ dạng đại khái cơ trí. Cười nổi tự nhiên. Mà cái cả gương mặt bình thường kia của nàng. Cũng phóng ra tia sáng kỳ dị. Cái bộ dáng này mới là bộ mặt thật của nữ nhân này sao. Khăn lộ lao đi nước mắt. Dựng vương phi. Đêm kia đại giá tới lãnh cung của ta. Không biết muốn làm gì. Nếu nữ nhân này ngài thường mềm yếu. Cũng là giả bộ cho người bên cạnh nhìn. Thì thực lực trong đó tất nhiên không thể kinh thường. Đại giá, tất nhà nhớ mai. Hoàng hậu nương nương quá đê cao ta. Thật là không dám giận. Chỉ là nhìn tiểu thái tử nhớ mẹ. Không đến lợi hại. Bè hà cũng mặc kệ. Ta chỉ thưởng nước dông thuyền. Đưa tiểu thái tử tới đây thôi. Đọc con vừa nghe. Lại nhìn lại tiểu thái tử. Nước mắt vẫn không ngừng. Đào lòng một trận. Đứa nhỏ này ngày thường trải qua hẳn là cực kỳ không tốt Mới có thể ủy khuất như vậy Trong lòng cũng ác dần vân làm Đứa nhỏ này dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt của hắn Sao có thể đối đại như vậy Hoàng hậu ở trong lãnh cung cũng đã lâu Đại khái đối với những chuyện mới mẹ bên ngoài Chắn cũng không biết nhiều đầu Thất nhàng chống càm làm như vô cùng chán đến chết Hôm nay vừa lúc có thời gian ta đến nói cho hoàng hậu nghe một chút, cũng coi như ba ngày sau hoàng hậu ở lại cung này có thể nhớ lại, có thể hiểu được sự tình. Ta đã là phế hậu, không nhận nỗi việc vương phiệt gọi một tiếng hoàng hậu nương nương này. đến mắt chị Như Hòa nhìn con của mình, muốn chị ta đối với chuyện phát sinh bên ngoài cũng không có hứng thú. À, phải không? Thích nhàng kẻ ra giọng nổi. Như, như chuyện này có liên quan đến tiểu thái tử Văn hậu cũng không hứng thú sao Thấy trong mắt đọc câu hồng là động Thất nhà mới nói tiếp Bên ngoài đều rộng rãi Tiểu thái tử không phải là huyết mạch của hát liên gia Nói nhảm Động câu hồng nâng mắt Giận trừng nhìn thất nhà Rốt cuộc là người cư nào Giảm làm ra lời rộng như vậy Diệp nhi của ta Là con trai ruột của bệ hạ Sao có thể không phải là huyết mạch của hát ninh gia chứ? Hoàng hậu chớ vội, thích nhàng công lên khóa miệng. Ta cũng chưa nói chuyện này là vấn đề ở Thái tử Điện Hạ. Đồng cô Hồng cũng không phải là người ngu ngốc. Sau khi nghe xong, trong nháy mắt cũng đã hiểu ra vẻ mặt kinh ngạc. Người là nói bệ hạ. Sao có thể như vậy? Đây thật là chuyện hoang trường. Hồng chỉ có bệ hạ đâu rất hả lòng vẽ mặt của đọc cô Hồng bà ngoài đồn đãi bắt đầu từ tiên đế đã trầm lấy gian sang của Hát Linh Già đọc cô Hồng đang lau nước mắt cho tiểu thái tử hoàn toàn cần lại cũng không phải không đáng tin đâu đây cũng là do tiểu thái tử chứng thực đấy thất nhà sợ sắm chưa đủ còn thêm một câu do điệp nhi chứng thật đọc cô Hồng đã không kịp phản ứng lại Văn hậu nghe qua thần dưỡng thượng cổ xích huyền chưa? Nghe nói nếu không phải con cháu của Hát Liên Gia thì máu không thể trung hòa được. Tất nhiên nói ra sự thật này. thông khẽo đúng vậy, máu của triệu thái tử không thể hòa tan thần dược Đồng cô Hồng Kiếp sợ. Chuyện thần dưỡng đại đại tương truyền, nàng tất nhiên rõ ràng. Nếu như được thần dưỡng chân thật, đó chính là chân thật không có làm. Nhưng mà phải qua dịp Nhi kịp chứng ra. Mặc chùa không biết nguyên do trong chuyện này, nhưng vậy hạ chắc chắn sẽ rất tức giận, khó trách là không ngó ngang gì tới dịp Nhi. Nhưng nàng dụ sao cũng đã thương làm một đời hoàng hậu. Tâm tình đã sớm luyện thành thông lộ ra ngoài. Cập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Hiệu Phương Phi nói cho ta biết chuyện này là có ý gì. Ta hôm nay đã là người thất thế. Còn có thể có cái gì đáng giá? Chờ giật hương phi tư mình chạy tới nơi này một chuyến chứ? Hoàng hậu nương nương thật đúng là tự coi nhà mình. Thái lực của động cô hộ tướng chính là số 1 số 2 trong triều. Thế nha, hông muốn nói nhãn nhiều. Động của hồng cười lạnh một tiếng. Thái luận đọc cô cha có liên quan gì đến ta chứ? Giật hương phi không khỏi quá đề cao ta đi. Ha ha! Thích nhàng cười hoan hỷ, hoàng hậu nương nương, cần gì khiêm tốn như vậy? Thế là nói hoàng hậu nương nương cũng không thèm để ý tới tiểu thái tử. Chà chà, thái tử Điện Hạ thận đúng là đáng thương, cha không yêu, mẹ không thương, đến để gì thương nha? Nàng cũng không cho là người có thể điều động tinh binh của đập cô già lại yếu đuối như vậy, có thể thoát khỏi trung tâm quyền lực của đập cô già. Tiểu Thái tử cũng đang thúng ta thúc thích. Đột nhiên nghe thấy một câu Cha không yêu, mẹ không thương. Tập tức đi qua một tiếng khóc lớn lên. Bé thật đáng thương. Bé đúng là điển hình của Cha không yêu, mẹ không thương nhà. Trọng có hồng với vàng trấn an Tiểu Thái tử vỗ nhẹ phía sau lưng. Ngoan, ngoan, điệp nhiên ngoan nhất. Vỗng là đau lòng, lúc này lại càng khó chịu. Đứa nhỏ này là bà bối của nàng. Nàng làm sao có thể để con mình bị quỷ khuất chứ? Nâng mắt nhìn về phía tất nhàng, đông mắt nhiều hơn thì không khéo Dựng vương phì rớt cuộc muốn như thế nào? Không muốn như thế nào, tất nhàng vỡ vỗ vàng áo đứng lên. Chỉ muốn xin hoàng thượng nương nương thống chế thế lực của độc cô gia. Ta không muốn gần đây nhìn đến người độc cô gia đi ra ngoài làm rối loạn. Như vậy, đối với ta có lợi gì? động cô Hồng hiếp hiếp đôi mắt lợi thích nhàng vỗ vỗ đầu của mình để cho thái tử Điện Hạ ngồi lên đế vương vị như thế nào đến lúc đó văn hậu nương nương ngài buồn rèm chập chính là người nắm quyền to trong ta nhà môi này thả lớn đi thầm độc cô Hồng lại kinh hải nữ nhân này sao có thể đem lời này nói đến thuẫn miệng như vậy chứ hay cả một chút lo dược cũng không có. Để vương vị, nàng làm sao có thể nói không thèm ngõ tới nó chứ? Người tại sao lại nói như vậy? Nữ nhân này có thực lực chống lại hoàng gia sao? Cho dù có năng lực kia, sao không để dịch vương ngồi lên chiếc ghế đỏ mà lại để cho dịp nhi ngồi, thật là chuyện thức cười trong thiên hạ. Thất nhàng dĩ nhiên hiểu đòi ý nghĩ của nàng. Nói thật, chiếc ghế kia, Quá thận độ hấp dẫn người. Nhưng mà so với tánh mạng. Ta cùng với dự vương gia. Vẫn là chọn lựa tính mạng. Hoàng hậu nương nương. Ngài vụ tá vệ hạ nhiều năm như vậy. Tất nhiên biết. Bé ha chẳng ép thế nào. Đối với dự vương gia. Vương nhà nhà ta chỉ muốn bảo vệ tánh mạng. Đòi với chiếc ghế trong khuôn kia. Cũng không có hứng thủ. Thật thật dã dã sen kẻ. Ai có thể phân biệt chứ Hốn chì hoàng hậu nương nương. Thật sự cam tâm. Các đời ở trong lãnh cung này. Chịu khổ rào xanh đèn xám sao. Sau đó trơ mắt nhìn con của mình. Biến thành nhân hạ chi nhân. Ngài nhẫn tâm sao. Thở dài. Tuy nói truyền đế. Đối với độc cô già có ẩn. Nhưng cũng không phải báo đáp như vậy. thấy tình lại đọc. Rồi lại nói. Thái tử thượng vị. Đà chuyện hợp lẽ. Cỡ nào đây? Chiếc mắt. Nhìn đọc cô Hồng có chút dao động, dĩ nhiên ta bảo đảm dựng vương phụ sẽ không lấy lý do thái tử, không phải lòng tử, mà phản đổi thái tử thượng vị Người khác phản đối cũng sẽ không liên quan đến chuyện của nàng. Chuyện này người nắm chắc mấy phần. Đọc cô Hồng hỏi một tiếng, quá thật nàng hiểu bề hạ. Đại khái trừ đối với vị quý vị kia, với như người khác đều là vô tình đẩy cực hàng. Vì dịp gì, nàng cũng không thể cớ như vậy, nhưng gì cũng không làm. Không nói 10 phần, cũng có 9 phần đi. Thất nhàng cười cười. Quân gì, cái này cũng không cần hoàng hậu ngài, tự thân xuất mã. ở biết sao điều khiển là được. Giao dịch có lời như thế, không sợ người không làm. Đọc câu hồng cuối đầu suy nghĩ một chút, viết hương đựng một câu. Được. Nỗi cười của thất nhàng càng tăng lên. Hiện tại liền có thể toàn tâm toàn ý ngành đoán biến cố kế tiếp rồi. Chưa 104 từ thông với địch ban nước Đúng thất nhàng trở về chỗ ngồi lần nữa Phân làm đang uống cùng cơ y vệ Phân làm mắt xác liếng một cái đi nhìn thấy thất nhàng giật vương phi sao đi lâu như vậy Thất nhàng hơi mỉm cười trong cùng khắp nơi đều là phong cảnh Nói tiên nhất thời, nhìn mê cả mắt, mong vệ hạ thứ tội. Phần làm đung đưa chán rượu nhỏ, tỉnh giá nàng một trận. Án vệ không có bẩm báo gì với hắn. Nữ nhân này hẳn là an phận, cũng không nói thêm gì nữa chỉ nói. Dự vương phi, đến. Y duệ hôm nay tới muộn, trẫm đang phạt hắn uống rượu. Người trong Yến hội lạc đường lâu như vậy, cũng nên cùng bị phạt giống y duệ. Tư thể khí thảo sản. Thất nhàng hạ mát, dạ, tiếng lên phía trước mấy bước, đó lại song song cùng cơ uy vệ. Trưởng đó vài ngày, cơ uy vệ đó là phụng chỉ đi gian thành, rèn sáng bị xây dựng thủy lợi. Tiếp theo, điền trực tiếp trở về vi thành thầm biển. Ngài gần đây mới về tới kinh thành, vừa lúc bỏ lỡ một trò hay trong kinh. Cả chuyện phúc nên công chúa chứng thực vân làm cũng bỏ sót thất nhà rất hoài nghi Cơ uy dệ là cổ ý. Dù sao, mình là người cơ gia, coi như cũng bước một chân vào hồ nước đục này. Hắn là người thông minh cỡ nào, như thế nào không hiểu được vấn đề tỷ hiểm đó. Làm sao lại đem mình đặt vào tình cảnh lúng túng như vậy đây? Đại ca, thức nhà hành lễ. Độ quân thức mũi, cô dự phương gia kết hôn. Ta đây làm đại ca lại không thể tham dự. Thận là quả vô trách nhiệm với mũi rồi. Cơ uy dệ, Nhìn thất nhàng, thấy không ra cảm xúc trong mắt hắn. Đại ca khách khí, thất nhàng cười một tiếng. Đại ca hằng ngày phân ô cùng bệ hạ, cũng chính là làm việc vì dân vì chúng. Mộn chúng chịu nhỏ của tiểu muội so với việc quốc gia, thật là không đáng giá nhắc tới. Mặn kể thế nào, ngày khác đại ca sẽ tặng cho muội mộn phần đại lễ, có như bồi thường cho muội Cơ uy dẹt, nói đến khó hiểu. Cái bồi thường này là chỉ thiếu hạ lễ thành thân cho thất nhạc, hay là cái gì khác? Trong lũng thất nhạc bao dạng phục tùng, phải mắn có một tia cười không dễ dàng phạt giả. Tốt lắm, tốt lắm, hôn mùi các ngươi hàng quyền đợi sau này hãy nói. Văn Lâm khoát tay áo, hiện tại cũng không thể trốn rủ phạt này. Bài hạ nói đúng, cơ y dạc lấy ra chán rụt nhỏ cùng nợ đưa tới. Thân trướng kính ngài một ly, hơi ngửa đau, rụng mạnh tràn vào cổ họng. Cơ y vệ mà không đổi sát, đón thèm hai chén, uống một hơi cạn sạch, bọc giọt cũng không còn. Y duệ quả nhiên sẵn khoái. Phân làm ha ha cười hai tiếng, chuyển về phía thất nhàng. Tái lượng dự phương phi chịu phạt ba chén rồi. Dạ, thất nhàng đưa tay, định lấy chén rụi nhỏ trong khai cổ cung nở. Lại nghe câu y dễ một bên, tuyện chỉ bảo miệng. Rủ này rất mạnh, đối với thất mũi mà nói sợ là quá mạnh rồi, hay là để cho vi huynh ủng hộ đi. Không đợi thích nhà nói chuyện, phân làm đã mở miệng. Y dễ thật đúng là yêu thương bảo hộ mũi mũi đây, thật là ca ca tốt, phình trưởng tốt đó. Lại nghe không ra ý tứ hàm súng, tán thưởng gì, mà chị thấy như có mấy phần hỏa khí. nhưng mà Rụ này rõ ràng là phạt Dược Vương Phi Sao người có thể ủng hộ chứ Tất nhàng cao mài Tả tay xuống Rụ này không đụng thì tốt hơn Làm sao Dược Vương Phi bị lời của y vệ hù đến sao Vân Lam nhìn về phía tất nhà Nụ cười không rõ Úi Tam Huệ chỉ ngồi nghe Ở bên cạnh Vân Lam Cũng không nói chuyện Đột nhiên kêu nhỏ một tiếng Hấp dẫn lực chú ý của Vân Lam Chỉ thấy Tam Huệ tay phải kẻ vô trán Dựa vào người cung nữ bên cạnh Trong mắt chứa vẻ đau đớn Lâm mày cao lại Sao vậy, Hoàng Hậu Hoàng Lam vội vàng đỡ lấy Tam Huệ Không có chuyện gì bệ hạ Tam Huệ nhu nhược mở hiền Chỉ là đột nhiên nhức đau một chút Có phải Phong Hàng lúc trước Vẫn chưa khỏi hạng không Hoàng Lam quỡ trách một tiếng Thật là không chú ý Tới thân mình gì hết Không có chuyện gì, đại cái là uống rượu, cho nên... Tam hệ ái nái cười một chút. Bệ hạ, nô tì sợ thân thể, chịu không được, hay là trở về trước thôi. Văn làm suy nghĩ một chút, cũng được, văn hậu đi về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện tiếp theo, quá tận cũng không thích hợp để nàng ở đây. Dự thương phì, theo bổng cung trở về đi thôi. Chỉ hướng về vỉa thất nhà, Tam hệ nói một câu. Văn Lam nhờ mắt lại tới bây giờ mới hiểu được tính toán trong lòng Tam Huệ nè như cũ vẫn không bỏ được vị muội mụi này hắn từ lâu đã biết điều này cho nên mới muốn khiến Tam Huệ chết tâm với thất nhà vì vậy muốn ở Bách Hoa Tịnh Yến thiên kế một cuộc như vậy nhưng sao lại xảy ra sự cố bị phá hỏng rồi Tam Huệ cho dù biết vị muội mụi này là người hắn muốn đối phó Cũng vẫn muốn trăm phương ngàn kế Tới bảo hộ sao Ở trong lòng của nàng Chẳng lẽ vì mùa mùa này So với hắn còn quan trọng hơn sao Vân làm đè nẻ tức giận Không nói lời nào Chỉ nghe thất nhàng đáp một tiếng Thân cẩn tuân ý chỉ Của nương ngương thăm thời lấy cớ rời khỏi nơi này cũng tốt Ít nhớ tránh thoáng Uy hiếp ban thưởng trụ phạt kia Thất nhàng của người hành lệ Với Vân Lam Cắt đầu chào cơ y vệ. Liệt nâng người đứng lên chọn lấy tâm hệ, chuẩn bị rời đi. Phần làm uống một hốc rượu trong mắt thóng hiện một tìa sáng ác độc. Tốt, người bây giờ có đi cũng không sợ người không trở lại. Để chán rượu nhỏ xuống Phần làm ra vẻ hào khỉ ngất trời nổi. Các vị ái khanh mọi người đều biết sự kiện mỏ thang ở Lâm Thành gần đây bị sập nghiêm trọng. Không nghĩ tới chiến gia Đã là một nơi làng tâm cậu phế như vậy. Ổn phí tánh mạng dân công. Thật sự là hoàn toàn không xứng với danh hiệu đệ nhất môn địch. Có người ngẩn đầu nhìn về phía dựng vương phi đàn đỡ hoàng hậu. Dựng vương phi này lúc nước không phải là chủ mẫu của chính gia sao. Bệ hạ này hành động rõ ràng là có âm mưu trước. Mấy ngày nay trẩm chỉnh cách kêu mạc, bắt dự thủ lĩnh thương nghiệp, dù sao cũng phải. Kiếm kẻ tiêu biểu Khiến cho người thiên hạ ghi nhớ Tài thất nhang đợi tâm huệ Bỗng nhiên căng thẳng Tâm huệ đảo mắt nhìn thất nhang Nhưng mài tăng nhanh bước chân Chiến gia này không ra thì thôi Ra một cái mới phát hiện Thì ra chiến gia Làm rất nhiều chuyện hàng hạ Khiến cho trầm tức giận nhất là Chiến gia cương nhiên Không đồng với địch bán nước Mộng trận ồ lên Bàn luận sung xao Châu trào ghẻ tài Từ thông vẫy trịp bán hước, chứa mũ chụp lần này thật là lỡ nhà. Khuếp miệng thất nhàng hiện lên một ti cơ lạnh. Ra khỏi phạm vi cung yến này, cuối cùng cũng không ngại thấy bất kỳ lời nói nào nữa. Tha giảm cung nữ căm đèn lỏng hoa lệ ở phía trước, dịu sáng hai vị quý nhân phía sau, đi trên đường về tập cung. Đoàn người chậm rãi đi, thất nhàng vẽ mặt ngân trọng. tâm Huệ lo nặng nề nói tiểu thớt cho nên dây vào mỗi giờ đã gã cho giật vương phủ, đừng quản triển khỉ gió gì của chiến gia nữa lời cuối cùng của bệ hạ nàng sao có thể không nghe ra ý nghĩ của nó chứ nàng mặc kệ chiến gia kia rốn cổ có thật là chuyện kia hay không, hay chỉ là quang uổng, nàng chỉ cần bảo vệ tiểu thất là được cho nên, cho dù biết chuyện này khiến bệ hạ cực kỳ tức giận nàng vẫn đem thức nhan Từ trong cung yến kỳ kéo ra ngoài. Tam tỷ tỉ, tỉ thật cho là muội không đi chọc hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho mụi sao? Cái chữ hắn này không cần nói cũng biết là ai. Tam hệ thần sát ảm đạm. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ bảo vệ muội Đúng à, tránh được lần này. Tiếp theo, Bê Hạ lại sẽ nghĩ ra cái dạng biện pháp gì đây? Bê Hạ ngoan cố như vậy. Sao có thể dễ dàng thay đổi chuyện thà quyết định. Tam tỷ tỉ, tỉ nên hiểu rõ người kia. Thất nhàn thở dài. Hội xã la, nếu tỷ tiếp tục bảo vệ hội, chẳng ai cả tỷ cũng sẽ điều nghi kỵ. Không thể nào, bệ hạ làm sao sẽ? Tâm hệ muốn phủ định phán đoán này, nhưng ngày cả mình cũng không nói ra được. Quả thật, thất nhàn nói rất đúng. Uốn chì, Tam tỷ Tỉ cho là sau khi giải quyết xâm chiến già, khối súng kia sẽ không chuyển đến trên đầu dựng vương xáo. Trầm mặt, đây cũng là sự thật. Tiếp tục như thế, vậy phải làm sao mới tốt? Chẳng lẽ vì truyền tranh đoạn vô vị này, khiến cho ngang cùng tất nhà, ngay cả tỉ muội cũng không làm được sao? Tam tỷ bất kể con đường phía trước có phát sinh cái gì, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn là tỉ mụi. Nhìn ra nỗi khổ của Tâm Huệ thất nhàng liền nổi. Có thể không? Tâm Huệ ngững đầu lên màu mệt nổi. Tại sao không thể? Thất nhàng đương nhiên nổi. Tâm Tỷ một lòng bảo vệ ta. Ta sẽ không đã thương Tâm Tỷ dù chỉ một chút. Mặc dù hơi phiền toái chốt nhưng vẫn có thể. Tâm Tỷ thì trở về trước đi. Mùi vẫn phải trở lại cung yến thôi. Buông tay của Tâm Huệ ra. Thất nhàng nổi Không có nàng Phần làm chẳng phải là đơn độc diễn sao Toài người liền bước nhanh về hướng ngược lại Thâm hệ đưa tay tiểu Lại chỉ bắt được khí lạnh trong bóng đêm Ta phải không khỏi so bụng Con à Con nói cho mẫu thân biết Mẫu thân rốt cuộc nên làm như thế nào Mới có thể bảo vệ được cha con Cùng gì của con đây Trong đại điện tổ chức cung yến Rộ sai ngà ngà, thành lệnh nghe thấy một tiếng, tư thông với địch bán nước của văn làm, khiến cho mọi người thanh tĩnh không ít. Mọi người tiếp tục suy đoán, chiến gia đã không có người chủ trì, miễn cưỡng cũng chỉ có dự phương phi cùng đứa nhỏ ma nàng mới sinh ra. Bè hạ lấy tội danh tư thông với địch bán nước là muốn đổ cho người nào nha. Lại thấy bọn thi vệ trả lên một nữ tử mặn huyền bào rách nán. Hài cánh tay thường tích bị dây thần thô đói thật chạt, nhìn trên người lần nữa thấy vát sôi ngang dọc. Cẩn thận nhìn lại cô gái này là chỉ khoảng 20 tuổi, diện mạo tinh xảo có thể so với mỹ nhân trong cùng. Đôi mắt đẹp giống như trang rằm lúc này chỉ chăm chú nhìn thẳng mặt đất, không thể tới đáy bên trong. Đây chính là gian tế của Nam Vũ Quốc. Lại một trận nghị luận xôn xào là Nam Vũ Quốc xáo. Nam Vũ cùng Bác Hãng thông giống nhau. Bác Hãng ngoài mặt còn quan hệ hữu hạ cùng Hoàng Triều. Nam Vũ thì ngay cả công phu bên ngoài cũng lượt bớt. Còn nữa, trần chiến Nam Cương kia cũng có công lao của Nam Vũ cản trở trong đó. Nàng năm xưa tới Thiên Diễm chúng ta xong. Thiên cùng chiến gia cánh thành một mạch Mượn khá lẫn đệ nhất môn đình của chiến gia, thu thẩm tình báo của Thiên Diễm để báo cho Nam Vũ. Thật sự là đáng hận. Lời nói này đã hoàn toàn, đem gia sản chiến gia truyến thành cảm giác vận hận. Cơ ưu dệt bước lên chán rượu nhỏ, một mình uống rượu, trong mát như cụ lẽ lên ánh sáng không rõ. Bệ hạ, giống nửa trong trẻo mang theo nghi hoạt truyền đến. Mọi người nhìn lại về phía tiễn nói phát ra. Chỉ thấy dược vương kỳ từ cánh đó không xa, từ từ đi đến. Cùng không khí thận trương ngày hoàn toàn không tương xứng. Mọi người cũng sợ hãi, dựng phương phì lúc này trở lại, không phải là đúng vào họng súng của bệ hạ sao. Dù sao lấy thân phận trước đã từng cầm quyền chiến gia, như thế nào cũng đều không thoát khỏi liên quan rồi. Cơ yêu dễ đệ xuống chán độ nhỏ, khóe miệng nhét lên, cũng thẳng tấp nhìn thẳng thất nhàng. Cô gái mặc huyền kỳ bị trối, trong mắt ràng hiện lên ánh sáng kỳ dị